Anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nộp truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là chịu đòn nhận tội xong. Báo cáo với anh em là hôm nay mình có tí việc cho nên là sáng sớm nó phải về trên quê để đi hộ ông anh chuyển mấy cái cây. Thật là nhọc vẽ đái. Nhưng mà công việc thì không đi không được. Ngày hôm trước người ta nhờ mình chót nhỡ đồng ý rồi mà mình không đi thì nó trả ra cái gì. Mà thực ra tôi đi mất một tiếng. Về mất một tiếng mà làm lâu đấy cũng chỉ mất khoảng tiếng rưỡi thôi. Thế nên là nó mất cái công đi đường với cả cái lúc nhọc làm. Các anh em biết là lúc đánh gốc cây nó như nào. Thực ra theo ý mình thì cứ để con mẹ nó đấy. Đánh làm cái gì. Cái cây nó đang trồng ở dưới đất. Nó tốt như vậy. tự nhiên đánh lên trong trọng trong chậu đánh lúc bốn cây. Uồ! Quải vái cả nhái luôn. Nó cũng dạng như kiểu cây xanh cây xi si anh anh người ta trồng xuống đất để cho nó phát triển nhanh ấy, nó buông dáng để cho người ta làm dáng mới, ấy. các thứ các thứ. Ấy. Còn là trồng xuống một vài năm. Thực ra mà nói bây giờ cây cảnh nó chết dần trong cái thế giới ấy. gọi là trong thế giới kiếm tiền thì cây cảnh nó không còn xuất hiện nữa. Bây giờ ngày xưa những cây cảnh mấy trăm triệu bây giờ chỉ vài triệu hoặc vài trăm nghìn. Nữa. Những cái cây cảnh này ngày xưa cái thời kỳ còn đắt nó cũng phải mấy chục triệu một cây anh em, nó to lắm, cây nào nó cũng cao hơn tôi hết trời Là chưa cho lên chậu nó đã cao hơn mình rồi Cho lên chậu này nó phải cao tầm khoảng 2,5 m Toàn những cây to, dáng trực, dáng long các kiểu Nhưng mà ngày xưa rồi bây giờ Chỉ còn những người nào thực sự yêu thích Thì người ta mua và người ta chơi thôi Chứ còn không chơi về mục đích gọi là Bán trao tay để kiếm lời kinh tế nữa Mà thật sự Theo ý mình thì thôi Cứ để đấy trồng làm củi đun làm gì. Ừ, Chăm sóc cái đấy nó vừa mất thời gian Mà nó chả giải quyết vấn đề gì cả Anh em bảo bây giờ nhá ngày xưa một vườn cây cảnh như thế tính ra giá trị nó hàng tỷ, lại nó uốn năm chục cái cây như vậy, cứ xuống vườn lại lên chậu lại lên chậu lại xuống vườn, nó vừa vất vả, xong bình thường cái cây lên chậu rồi anh em phải uốn thế, xong phải cắt tỉa hàng ngày, phải tưới nước, phải chăm bẵm, mẹ nó còn mệt hơn cái chăm con, cuối cùng là nó, nó chả mang lại cái lợi ích kinh tế gì cả. cái vườn cây đấy ngày trước nó phải tiền tỷ, nhưng bây giờ khi là chỉ vài chục triệu, một hai chục triệu, nó chả bỏ cái công mà cũng có bán được đâu. Thế nên là mình không muốn gọi là quan tâm về vấn đề đấy lắm nhưng mà người ta nhờ thì mình phải làm thôi tại vì mình cho đồng ý hôm tết nên đến gặp nhờ đồng ý rồi thôi giờ chịu. Thôi được rồi chúng ta quay trở lại với nội dung chính của câu chuyện anh em nhé. Đó chính là ở phần trước thì khi mà Tiêu gia đã xảy ra một cuộc nội chiến <cười> gọi là một cuộc lật đổ đi khi những người anh em của Tiêu lão gia tử muốn Bật lại lão thậm chí là còn muốn giết chết cả tiêu giã nữa thì bất ngờ cung công đã xuất hiện, mang theo cái huy chương của uh, gia tộc họ vương ở đế quốc Trần Long, làm cho cái tên uh, quý vô song là thiên nhân của đế quốc Trung ương kia uh, cũng phải thần phục và sau đó ép đám người tiêu giật là phải đến nhận tội với tiêu lão thái gia, tiêu diễn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiêu giật cắn răng một cái, ba chăn bốn cẳng nhanh chóng tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tiêu lão thái gia, giơ lên bá bá cho mình mấy cái bạt tai, rồi gào thét cầu khẩn. Tổ phụ, ta sai rồi, còn đã bị mỡ heo, làm mê mụi tầm trí, niệm tình ta cũng là một phần huyết mạch của tiêu gia, xin lão nhân gia người tha cho ta một lần. Tổ phụ tha mạng, ta nguyện ý lê công chuộc tội, sau này tiêu chấn ta chính là một con chó của đại phòng, phịch, chung quanh một vòng lớn là những người quỳ xuống. Phàm là người của tiêu gia tham dự và hành động. Nhắm vào phòng đại lần này, toàn bộ đều quỳ dạp trên mặt đất, dập đầu xuống đất, rồi lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Trong mắt của Lão Thái Gia tiêu diễn toàn là vẻ bi thương. Trong những năm này, ông ta cố gắng xây dựng tiêu gia, che chở cho những tộc nhân này. Không ngờ rằng kết quả là nuôi một đám sói mắt trắng, dốc tầm hại người. Với tư cách là đại tộc trưởng, xuất thân từ quân đội, năm đó ông ta xuất quân tham chiến... Ở trên chiến trường thường thấy tử vong và giết chóc, vô trùng, chán ghét, càng hướng tới niềm vui đối với gia đình, cho nên mới càng thêm bao dung cho người nhà. Ông ta không phải là không biết những đạo lý như là nhân từ thì không nắm được binh, nghĩa thì không nắm được quyền, nhưng vẫn là khoan dung đối với tộc nhân, không ngờ rằng kết quả lại là như vậy. Xem ra, bắt buộc vẫn phải nhẫn tâm một chút. Trong mắt ông ta thoáng qua một tia sát cơ, lá gia tử tiêu diễn trực tiếp rút kiếm, kiếm quang rẽ lên, phốc. Đầu của ba người tiêu giật, tiêu nguyên và tiêu chấn bay thẳng lên, huyết tiễn phun ra như suối phóng lên hư không. Hôm nay ba tên đầu sỏ nổi loạn này đã trực tiếp bị lão thay gia tiêu diễn chém chết ngay tại chỗ. Các khách quý trong đại viện của tiêu phủ đều khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc này rất nhiều người dường như lại thấy được vị thiết huyết lão tướng quân ngang dọc xa trường, dòng rủi chính chiên. Chiến trình năm đó Thật sự là quá sát phạt quả quyết rồi. Nhị phòng tứ phòng lục phòng của tiêu gia Kể từ hôm nay toàn bộ đều bị trục xuất khỏi tiêu gia, từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì với tiêu gia ta, không được mượn danh nghĩa của tiêu gia ta để làm việc, sản nghiệp kinh thành nắm giữ trong tay, giữ lại được một phần mười, còn lại phải trả về toàn bộ. Tiêu lão Thái Gia cầm thanh trường kiếm nhỏ máu, từng câu từng chữ mà tuyên án, người có trị nghị tru diệt tại chỗ. Cái này căn bản là không cho người khác cơ hội cầu xin tha thứ. Kể từ hôm nay, gia chủ của tiêu gia ta chính là tiêu giã lão thái gia tiêu diễn đi tới bên cạnh tiêu giã đem thanh kiếm của gia chủ đẫm máu ở trong tay giao cho người trẻ tuổi này sau đó dùng lòng bàn tay dính máu nhẹ nhàng chỉnh lại mũ choán. lúc này trên mặt của lão nhân gia mới lộ ra nụ cười hiền từ sau này tiêu gia phải trông cậy vào con rồi sát khí toàn thân của ông ta tan biến giống như một ông lão bình thường giết nhiệt đồ ông đã làm thay cho tiêu giã ánh mắt của mọi người rơi vào trên người ông lão này Có sự kính nể, có thông cảm, có hâm mộ và cũng có những cảm xúc cảm khái khó tả. Trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng, từ nay về sau sự quật khởi của tiêu gia đã là thế không thể cản. Chỉ e rằng qua ngày hôm nay, cái gọi là danh hào của mười đại thế giả Kinh Thành đã không còn xứng với tiêu gia nữa. Phải xưng là thế gia đệ nhất Kinh Thành mới đúng. Còn sự quật khởi của tiêu gia cũng không có chút hồi hộp nào. Người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ trở thành một trong nhân vật có quyền thế lớn nhất Kinh Thành. Thậm chí là toàn bộ đế quốc Bắc Hải Chỉ cần Lâm Bắc Thần còn sống Thì mọi sự vĩnh viễn đều là như vậy Bởi vì năng lượng mà Lâm Bắc Thần Triển hiện ra hôm nay Thực sự là quá kinh khủng tầm Thiếu niên được xưng là não tàn, hoàn cố Con rơi, tó dai Thậm chí là còn không có hiện thân Chỉ dựa vào một miếng lệnh bài nhỏ bé Đã khiến cho ngay cả hoàng thất của Bắc Hải Lâm vào tình thế nguy hiểm Bó tay chịu chói Được xoay chuyển ngay tức khắc Bây giờ suy nghĩ một chút về chuyện vừa xảy ra Thực sự có một loại chấn động, đó là im lặng mà nghe tiếng kinh lôi. Suy nghĩ kỹ thì sự là vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc là miếng lệnh bài nhỏ bé kia đại diện cho cái gì, mới có thể khiến cho một thiên nhân phong hiệu như Thần Chiến Thiên Nhân Quý Vô Song, thân là thành viên của Sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương, lại giống như một con chó nhỏ nịnh hót như vậy chứ. Trên người của Lâm Bắc Thần là ẩn giấu bí mật gì. Các khách cứa có mặt thực sự là vô cùng hiếu kỳ, nhưng bọn họ thì lại không dám đi hỏi Quý Vô Song. Ngay cả cuồng kích thiên nhân Lữ Tín cũng không dám hỏi, bởi vì thân phận quán ở trong sứ đoàn, còn thấp hơn hai cấp so với quý vô song. Lữ Tín cảm thấy rất may mắn là hôm nay mình cũng không nói lời nào tản nhẫn, cũng không có chủ động nhảy ra làm khó tiêu ra. Cực kỳ may mắn là đã làm, một người vô hình, từ đầu đến cuối cũng không có bị cùng còng chú ý tới. Nhưng nỗi sợ, nỗi chấn động trong lòng hắn thì không hề ít hơn so với quý vô song. Không thể khinh thường ta nhất định phải nghĩ cách đi gặp vị lâm thiếu gia kia một lần nhận tội cũng được lên tội cũng được nếu là có thể bám víu được vị này biết đâu đối với ta mà nói là cơ hội một bước lên trời lữ tín là một người dám mạo hiểm và cũng là một người rất giỏi về việc nắm bắt cơ hội trong lòng quán đa rõ mình bắt buộc phải tranh thủ thời gian làm chút gì đó tiêu lão gia tử tiêu giã thiếu gia biểu hiện của ta vừa rồi hai vị hài lòng rồi chứ quý vô song tiếp tục thấp kén để biểu đạt thái độ của mình đa tạ quý thiên nhân đã chủ trì công đạo vô cùng cảm kích tiêu lão thái gia dù sao cũng là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn trên mặt không nhìn ra một chút bất mãn nào quý vô song vội vàng nói nếu như vị thì xin hai vị ở trước mặt lâm thiếu gia giúp tại hạ nói tốt vài câu vô cùng cảm kích ta nhất định sẽ ghi khắc ân tình báo đáp hai vị và tiêu gia lời nói rất là trong suốt quý vô song lúc này hoàn toàn không để ý tới mặt mũi gì cả Chỉ cần có thể có được sự vui lòng của lâm đại thiếu, thì mặc kệ là bảo hắn làm cái gì, hắn đều sẽ vô cùng vui vẻ. Ở trong tiêu phủ, vết máu và thi thể nhanh chóng được dọn dẹp xử lý sạch sẽ. Buổi lễ tiếp tục, bầu không khí vốn dĩ ngưng trọng, kỳ dị lập tức liền bị thay thế bởi những tiếng hoan hồ nói cười. Bầu không khí cao trào và nhiệt liệt trước này chưa từng có, mỗi người đều đang cật lực bày tỏ ra thiện ý của mình đối với tiêu gia, cật lực rút ngắn quan hệ. Còn có quý vô song, vào thời điểm này đã sớm rời khỏi tiêu gia. Sau một nén nhang thì chuyện xảy ra ở tiêu phủ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành cả thế gian đều kinh ngạc. Tiếp theo lại là một tin tức điên cuồng kích thích trái tim của các đại lão kinh thành. Thần chiến thiên nhon quý vô song cởi trần lưng vác theo cảnh mận gai giữa ban ngày ban mặt quỳ thẳng tắp ở cổng chính của Thượng Chuyết Viên. Là thật đó. Đây là... Đây chính là nhục thể tươi mới của thiên nhân phong hiệu đế quốc Trung ương sau Thực sự là trắng quá. Trắng hơn cả đường tăng. Đúng vậy. So ra còn trắng hơn So với mông của hoa khôi tiên nhi ở bên Thúy Lâu. À, làm sao ngươi biết? Con người ngươi có vấn đề. Ngươi nói xem, tại sao hắn phải quỳ ở đây? Cái này còn cần phải hỏi sau. Nhất định là dùng phương thức này cầu phúc cho Lâm Anh Hùng rồi. Cũng không biết thương thế của Lâm Anh Hùng thế nào rồi. Đúng vậy, thực sự là khiến người ta lo lắng mà. Các thị dân bình thường qua lại trên đường phố, nhìn thấy quý vô song quỳ xuống trước cổng chính của Thượng Chuyết Viên, giống như là nhìn động vật trong gánh xiếc vậy, tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao có thể nhìn thấy thân thể trần chuồng của thiên nhân phong hiệu đến từ Liên minh Đế quốc Trung ương, loại cơ hội này chính là ngàn năm có gặp, mặc dù có thể mơ hồ cảm nhận được việc quý vô song quỷ ở đây đằng sau ẩn giấu ý nghĩa trọng đại, nhưng mà người bình thường suy cho cùng cũng khó mà lĩnh hội được cái loại thông tin ở vĩ độ cao và kinh tầm động phách kia, ngược lại không giống các đại lão quyền quý trong kinh thành phản ứng kịch liệt như vậy. Hả? Con người ngươi một chút nhán lực cũng không có, có thể quỳ một bên hay không? chó ngoan không cản đường lão quản gia vương trung cố ý xuất hiện tại cửa chính đứng trước mặt quý vô song đang quỳ thoạt nhìn giống như quý vô song đang quỳ trước mặt ông ta ngày đó quý vô song hùng hằng vênh váo một mực tất định phải giành lấy lâm bắc thần đang hôn mê không cho đi còn cướp đi cả cực địa thần khớp cung đã tới tay mà bây giờ lão vương trung ghi thủ chính là đang cố ý làm khó quý vô song mặc dù như vậy quý vô song cũng không dám có chút giận dữ nào hắn giống như một nàng dâu nhỏ gặp khốn cảnh, đang bị mẹ chồng độc ác khi dễ, chỉ đành xê dịch đầu gối không cản ở trước cửa chính mà quỳ qua một bên hả, thực sự không dám cãi lại đôi mắt của lão già Vương Trung liền sáng lên xem ra cầu vật này là thực sự sợ rồi vừa nghĩ đến đây Vương Trung liền phấn chấn, trong lòng ông ta đột nhiên có một ý tưởng rất to gan yếu gia bảo ta hỏi ngươi kết quả của thiên nhân sinh tử chiến đã điều tra rõ ràng chưa, Vương Trung hỏi quý vô song vội vàng nói điều tra rõ ràng rồi Lâm Đại Thiếu sử dụng thần thuật đánh bại ngù thế Bắc, công bằng công chính và hợp lý, không có bất kỳ vấn đề gì. Trước khi đến, ta đã sai người làm quyết nghị cuối cùng. Lúc này có lẽ là đang thông báo cho hoàng thất của hai nước, tiểu nhân đang chết, là không nên chất vấn Lâm Đại Thiếu. Và những người thông minh, vương trung hậm hực bảy ra tư thái, người trò đó. Ông ta quay người đi vào thượng truyết viên, rất nhanh sau đó bốn ngân bạch vệ từ trong viện bước ra, tay chân lanh lẹ bắt đầu dựng lều và vòng cản bảo vệ ở cổng chính. Rất nhanh một cái lều vải, hàng rào bảo vệ chiếm diện tích không nhỏ đã được xây dựng xong, vừa hay là bao phủ lều vải của Quý Vô Song ở bên trong. Sau khi Quý Vô Song hơi sững sờ trong lòng đột nhiên có chút mừng rỡ, Lâm Đại Thiếu có phải là chuẩn bị tha thứ cho ta rồi không? Dùng lều vải cha phủ ta để cho ta tránh phải chịu ánh mắt nhìn trộm của đám phàm phù tục tử qua lại, bảo vệ một chút mặt mũi sau. Chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt. Quý Vô Song nghĩ tới nghĩ lôi, đột nhiên liền có một chút xúc động lúc này vương trung lại một mình đi tới lều vải thấy quý vô song vẫn thành thật quỳ dưới đất vương trung cười he hé mà nói tiếu gia nhà ta bảo ta hỏi ngươi cực địa thần khắp cung đang ở đâu quý vô song đã sớm có chuẩn bị lập tức lấy thành vũ khí trấn quốc này từ không gian chữ vật ra hai tay dâng lên coi như ngươi thức thời quý vô song lại cười nói về phần làm sao giải thích với đế quốc cực quang quý vô song vội vàng nói biết lão nô gánh tội là ta không cẩn thận làm mất nó Không liên quan gì đến lầm đại thiếu. Tuyệt. Cái đồ chó này cũng có tài nịnh ngọt đây. Lão phù ta cũng sắp tự hổ thẹn không bằng. Vương Trung thu lại cực địa thần khắp cung. Sau đó nói. Có thể. Bước đầu tiên của cuộc khảo nghiệm ngươi coi như đã thông qua. Tiếp theo đây chính là khảo nghiệm luyện tâm của thiếu gia nhà ta đối với ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp tục kiên trì vậy thì chuyện xung đột trước đó xóa bỏ. Thiếu gia nhà ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội mới. Nếu không kiên trì nổi bất luận lầm đại thiếu khảo nghiệm ta như thế nào ta đều sẽ trăm phần trăm tiếp nhận quý vô song kích động liền vỗ ngực bày tỏ lòng trung thành hắn cũng đã làm đến mức này trực tiếp thoát y chịu đoàn nhận tội mặt mũi đều mất sạch còn sợ khảo nghiệm gì nữa rất tốt vậy thì ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi vương trung cười giống như một con trồm ăn trộm gà thành công quay người rời khỏi lều vải rất nhanh sau đó thần thú quang tương liền từ cổng chính của thượng thuyết viên bước ra cái con chuột lông bạc to mập khổng lồ này bây giờ Cũng coi là danh chấn kinh thành rồi. Chỉ thấy trong tay nó cầm một cái bảng hiệu cực lớn, bước chân nhỏ nhắn đi ra ngoài cửa, âm một tiếng, đặt ở lan can trước mặt bên ngoài lều vải. Thì ra tấm bảng này chính là dùng kim loại chế tạo ra, nặng hơn một ngàn cân. đừng thấy ở trong tay quang tương thì nó nhẹ như cỏ rác, đó là bởi vì nó có được sức mạnh vô hạn. Khi đặt xuống đất, bảng hiệu đã đập vỡ hơn mấy chục phiến đá trên mặt đất, đập ra từng đường vết dạn như mạng nhẹn. Ngân Bạch Vệ trước đó đã xây dựng lều vải bịt kín, thu hút vô số người dừng chân quan sát. Con thú khổng lồ này lập tức thu hút được càng nhiều người hơn. Mau nhìn xem, đó là chiến sủng của Lâm Anh Hùng, là thần thú. Wow, thần thú thật là đáng yêu, thật muốn sờ đầu nó một chút. Lâm Anh Hùng không hổ là anh hùng, chiến sủng của hắn cũng đáng yêu như vậy. Rất nhiều người đi đường nhất thời nhìn về phía. Sau mà nói chuyện, biểu hiện rất cạn lời. Anh hùng và đáng yêu, hai cái khái niệm này có liên hệ tất yếu gì sao? Tại sao người nói một cách hiển nhiên như vậy chứ? Bày bút mực. Nhìn thấy đám người tập trung, lão quản gia vương trung quát lớn một tiếng. Hai ngân bạch vệ bừng các loại tứ bảo văn phòng như bút mực giấy nghiên bước lên phía trước. Chi chi. Quang tương rung rung thịt mỡ trên người, làm ra một cái thế quân thể quyền. Sau khi hoạt động gần cốt thì hét lên một tiếng, tiếp nhận cây bút dài, nhúng đầy mực đậm rồi viết một hàng chữ rồng bay phượng múa lên cái bảng hiệu khổng lồ mỗi lần tham quan đóng phí một kim tạ đặt trước ba ngày ưu đãi thì giảm còn 80% không thể không nói là chữ của quang tường thực sự viết càng ngày càng đẹp bây giờ chẳng những không có lỗi chính tả mà mỗi một chữ đều có khí phách của danh sĩ nét chữ cứng cắp ngay cả rất nhiều nhà thư pháp nhìn thấy cũng phải tán thưởng khen ngợi Chỉ là nội dung của hàng chữ này hả? hoặc nhìn hình như là lạ có ý gì vậy? thưa vị, các vị Lá quản gia Vương Trung hắng giọng một cái cười híp mắt và nói Mấy trăm năm trở lại đây ai có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên nhân phong hiệu đến từ đế quốc Trung ương hai tay để trần lưng đeo cảnh bận gai quỳ xuống cơ chứ <cười> Đây chính là cơ hội ngàn năm một thỏ chỉ cần giao nộp một đồng kim tệ liền có thể nhìn thấy cảnh này một đồng kim tệ người mua sẽ không chịu thiệt đâu mua sẽ không bị lừa sau khi tiến vào không những có thể nhìn mà còn có thể sờ, đây chính là thiên nhân phong hiệu của đế quốc Trung ương Nhìn một chút, sờ một chút Chính là đề tài nói chuyện Mà ngươi cả đời này Có búc phét mái cũng không chán Đám người nghe vậy lập tức hiểu ra ý Của vua anh trung Một số người động lòng ngay tại chỗ Không những có thể nhìn mà còn có thể sờ ư Chật chật Sờ da thịt của thiên nhân phong hiệu Cái này so với sờ da thịt mềm mại của các hoa khôi Ở giáo phường ti thập nhị phường lưu Kim Hà Càng đáng để khoe khoang và khoác lác hơn Tuy cho cùng thì hoa khôi thường có Mà thiên nhân phong hiệu Ở Trần thì không thường thấy nha huống Hồ còn là thiên nhân phong hiệu Đến từ đế quốc Trung ương Vương Trung lúc này lại lớn tiếng nói Chúng trừ vị Tận dụng thời cơ đi Mất rồi thì sẽ không trở lại Đây thực sự cũng là một cơ hội Làm chứng cho Vũ Vận Hưng Thịnh Quốc Vận Hưng Thịnh của đế quốc Bắc Hải ta <cười> Ta còn muốn nói cho mọi người biết Triển lãm lần này chỉ tiến hành có 10 ngày thôi Mỗi ngày chỉ kinh doanh có 4 canh giờ Quá thời hạn thì không phục vụ nữa Muốn nhìn muốn sờ thì xếp hàng ở bên ngoài lan can. Đám người sôi sục lên, trong nháy mắt người xếp hàng nộp phí đã kéo thành một con rồng dài thêm mấy ngàn mét. Mọi người còn tranh nhau chen lấn, tin tức cũng nhanh chóng được truyền ra, hàng ngũ càng xếp càng dài. Vương Trung ngồi bên ngoài lèo tự mình thu tiền, cơ bắp ở trên mặt cười đến nỗi là căng hết cả cái hàm ra. Ta thực sự là một thiên tài làm giàu, hiếu gia nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Đồng thời khi tin tức này truyền ra, các phương đại lão trong kinh thành đều hoang mang. Quát đờ hợi, còn có hành động như vậy sao? Cái lão quản gia Vương Trung này cũng là con mẹ nó, một nhân tài. Ở bên cạnh lâm đại thiếu có một nhân tố thèn chốt như vậy, thực sự chính là nhặt được quỷ. Thiếu ra, ta sắp xếp như vậy, ngươi cảm thấy coi như hài lòng rồi chứ. Vương Trung mặt mày hớn hở, bẩm báo chuyện xảy ra ở bên ngoài. Lâm bốc thần với ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Trung, cậu vật này thực sự là có thủ đoạn. Cha ta năm đó đã nhặt được bảo vật, nhưng mà mỗi ngày làm việc bốn canh giờ có phải là quá ít hay không lâm bất thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm do dự nói quý vô xong dù sao cũng là sứ thần của liên minh đế quốc trung ương sứ thần hoạt bính loạn kiêu bây giờ đã không còn thấy nhiều nữa tốt số gì cũng phải tạo cơ hội để anh tận lực cống hiến nhiều giá trị một chút thiếu già quả nhiên là anh minh vương trung lập tức giơ ngón tay cái lên mông ngựa không cần tiền điên cuồng hung hăng vỗ một mảng lớn sau đó cổ vật này mới bổ sung Thực ra thì 12 canh giờ còn lại ta đặc biệt chuẩn bị, thiết lập trở thành thời gian phục vụ khách quý, chỉ nhắm vào những phú hào, quý tộc có tiền và địa vị, có thể cung cấp càng nhiều kiểu phục vụ hơn, ví dụ như giảng giải những vấn đề nan giải của võ đạo, lại ví dụ như cùng nhau, dùng lưu ảnh thạch để phỉ chung, ví dụ như mài rũa lẫn nhau về điểm đáo, vi chỉ, mỗi một lần sẽ thu phí là 10 huyền thạch. Ờ, điểm đáo vi chỉ này có nghĩa là Lúc nói chuyện, xe A chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương hiểu ý là được rồi. Lâm bất thần ngáo ra, con mẹ nó, cổ vật này thực sự là có tài nha, không ngờ rằng bên cạnh ta lại ngoạ hổ tàng long như vậy. Cứ như vậy, quý vô sòng há chẳng phải là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sau, đây cũng quá là không có nhân đạo rồi, cho dù là thiên nhân phong hiệu cũng chưa chắc chịu đựng nổi, thực sự là quá không có nhân tính. Rất tốt! lâm bức thần mỉm cười bắt đầu gật đầu ban choán sự khẳng định cực lớn ta rất hài lòng đối với sự sắp xếp của ngươi ta cũng là nghĩ như vậy đó Đa đang định làm như vậy vương trung kêu ngạo mà không quên thận trọng nở nụ cười nhìn xem, vẫn là ta hiểu thiếu gia hơn thiếu gia cực địa thần khúc cung kia xử lý thế nào đây vương trung hỏi lâm bức thần lại nói ngươi có ý tưởng gì không vương trung quầy ha ha ta chuẩn bị lén lút đi liên hệ với đại sứ của đế quốc cực quang bàn luận với họ về chuyện mua chuộc vũ khí trấn quốc lâm bắc thần nhất thời một lần nữa coi trọng vương trùng thêm mấy phần cổ vật này thực sự là một lão ngân tạ cầm tăng vật đi bán cho người mất xong loại chuyện không biết số hổ này mà cũng làm ra được cực địa thần khắp cung có giá trị không nhỏ đem ra chợ đen đoán chừng ít nhất có thể đấu giá mấy ngàn huyền thạch rất nhiều cường giả võ đạo có sở trường về bắn cung đoán chừng sẽ tranh đoạt với nhau nhưng nếu như nói giá trị lớn nhất của nó thì vẫn phải là đế quốc cực quang cây cung này là vũ khí trấn quốc của cực quang đối với đế quốc cực quang mà nói có thể coi là trọng khí của đất nước không thể đánh mất có thể tưởng tượng được rằng vì chuộc lại cây cung này mà đế quốc cực quang tuyệt đối sẽ đưa ra một cái giá phải gọi là điên cuồng đến lúc đó không phải là sẽ kiếm đầy bồn đầy bát sau bởi vậy đem nó bán cho đế quốc cực quang vòn vẹn sắt về mặt giá trị thì nhất định là một sự lựa chọn sáng suốt nhất còn về phần giữ lại để mình dùng ư Lâm ước thần cũng được coi là người giỏi bắn, nhưng thứ mán chủ tu lại là kiếm, còn điện thoại tử thần mới là vốn liếng lớn nhất của hắn. Để đảm bảo điện lượng lưu lượng, cùng với đủ các loại ứng dụng trên điện thoại tử thần được hoạt động bình thường thì bắt buộc phải tích cóp một số lượng lớn huyền thạch dự bị, một cái điện thoại tử thần có giá trị gấp cả ngàn vạn cái cực địa thần cấp cung kia. Cho nên đem giá trị của cây cung này tối đa hóa thành hiện vật mới là sự lựa chọn tốt nhất rất tốt khi thao tác thì cẩn thận một chút Lâm Bất Thần đồng ý với kế hoạch của Vương Trung ta phái Quang Tương và Tiểu Mập Mạp đi trợ giúp ngươi đà Tạ Thiếu gia Vương Trung vỗ ngực đảm bảo nói trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung nhất định sẽ làm thả đáng chuyện này ta vẫn luôn xem thiếu gia như là lời còn chưa dứt ầm um. Lâm Bất Thần đã bay lên song phi trong một cước Vương Trung liền tới trong phòng bay vút ra ngoài cẩu vật lúc nào cũng chiếm tiện nghi của ta Lâm Bất Thần mở miệng chửi rủa Hắn ngồi trên giường, giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm. Cuộc khảo nghiệm của thiên nhân sinh tử chiến xem như đã chật đẻ kết thúc. Tiếp theo đây chỉ còn lại cuộc sơ bình xét cấp bậc đế quốc. Cụ thể là bình như thế nào, kiểm tra cái gì, dường như vẫn còn chưa xác định được phương án. Tất nhiên, ta thân là một phần tử của đế quốc Bắc Hải, dù sao cũng nên bỏ ra chút sức lực. Suy cho cùng thì ta cũng là xuyên không qua đây, cảm giác làm nô lệ vòng quốc thì cũng không tốt lắm. Đợi đến khi cuộc sơ bình hoàn thành, ta sẽ trở về triều huy đại thành. Trời đã, quên mất một chuyện đại sự Ta còn chưa đi đá đít vệ danh thần Vừa hay mượn Thời cơ bình xét cấp bậc đế quốc Co ca mặc cả với hoàng thất Để nhân hoàng phong cho ta một chức vị Gọi là phá lỗ lại tướng quân gì đó Xuất quân đi săn bằng vệ thị ở thiên thảo hành tỉnh <cười> Vệ thị kinh doanh nhiều năm Ở thiên thảo hành tỉnh Nhất định là rất giàu có Đến lúc đó có trực tiếp xuất nhà tịch thu tài sản Ồ hô Ta thực sự là một thiên tài Cần kiệm liêm chính, giỏi về làm giàu Lâm Bắc Thần trong lòng càng nghĩ càng vui sướng. Vừa hay lúc này có Ngân Bạch Vệ bước vào bẩm báo đại thái giám thấp bút của chút chính điện Trương Thiên Thiên ở bên ngoài cầu kiến. Trước đó mỗi lần là Trương Thiên Thiên đều trực tiếp đi vào lần này lại có thể thực sự là thành thật chờ đợi thông báo cầu kiến thao. Thật đúng là nhân gian chân thực mà. Lâm Bắc Thần đứng dậy đi nghênh đón sau một lát hai người trò chuyện vui vẻ với nhau rồi cùng nhau ngồi lên xe ngựa từ cửa sau đi tới hoàng cung đại sứ quán của đế quốc cực quang vương gia ta cường quyết đề nghị ngài mang theo tiểu quận chúa lập tức về nước ngay đại sứ quán ngụy sùng phong lúc này thần thái đã có chút gấp rút rồi ngô thế bắc chết trận đối với đế quốc cực quang mà nói là một đòn cực kỳ nặng ký việc nâng cấp kế hoạch sẽ trở nên rất khó khăn vốn cho rằng lâm mất thần cũng đã chết rồi trung quỳ cũng vẫn hồi được một chút à, tổn thất nhưng mà bây giờ thì sao sau khi biết được quý vô xong quỳ xuống bên ngoài thượng chuyết viên tâm thái của rất nhiều người trong đại sứ quán đế quốc cực quang lầm lực tức sụp đổ và vỡ nát nhất thời trong đại sứ quán lòng người bàng hoàng với thủ đoạn tàn khốc của lâm bắc thần một khi hắn chiếm được thượng phong tuyệt đối sẽ không buông tha cho người cực quang phải không lập tức rút lui chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất nhất là những trọng thần của đế quốc quyền cao chức trọng như là ngu thân vương Dưới thế cục như vậy, tuyệt đối không nên tiếp tục đứng dưới bức tường nguy hiểm nữa. Một khi có bất kỳ thất thoát nào, đều sẽ khiến cho đế quốc tổn thất nghiêm trọng. Nghe được đề nghị của ngụy Sùng Phong, ngụ thần vương lựa chọn yên lặng, ông ta không phải là sợ chết. Ông ta là sợ chết mà không có chút giá trị nào. Ở lại còn có thể lật bản thôi, à lật bản nữa hay không. Ông ta quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình. Ngô khả nhi ôm con búp bê gấu trong ngực. Ngẳng đầu mỉm cười ngọt ngào nói Phụ vương yên tâm đi Con đã thương lượng xong với lâm tỷ tỷ rồi Lần này nàng sẽ bảo vệ chúng ta Đôi mắt của ngu thân vương liền sáng lên Ở tháp thiên nhân chu Tuấn làm đàng phát điên Nếu không phải là cát vô ưu gắt gào ngăn hắn lại Chỉ e rằng toàn bộ tháp thiên nhân Đã đều bị hắn phá hủy rồi Bị lừa rồi Ta đã bị lừa rồi Tôn hành giả chết tiện Hắn lại dám lừa ta Đây là dọa dẫm Là lừa gạt ta muốn trả thù trả thù đến chết. Chu Tuấn Lam trong lúc điên cuồng hết lần này tới lần khác ngửa mặt lên trời thét dài. Cổ họng của hắn đã sắp bị hắn dậm giống đến rách ra rồi. Dáng vẻ này quả thực giống như một con sói hoang điên cuồng. kể từ sau khi biết được Lâm Bắc Thần chưa chết, hắn liền trở thành cái dáng vẻ này. Cát vô ưu vô cùng phiền muộn, bưng chén trà bí sắc tam túc kim thiền bằng sứ của mình lên, vừa uống trà lại vừa phải vắt ốc an ủi Chu Tuấn Lam. Nói thật thì hắn rất lo lắng Chu Tuấn Lam, không chỉ là lo hắn sẽ phát điên, mà là lo hắn giả điên, dù sao hắn còn nợ mình tới hai hai trăm huyền thạch, đây chính là tiền cưới vợ, lòng nữ của mình. Lỡ như tên này giả điên không trả thì phải làm sao? Ai, sớm biết như vậy thì lúc đầu đã không cho mượn, nhưng mà vẫn may, Lâm Bắc Thần lại có thể không chết, còn có năng lượng khiến cho quý vô song phải quỷ xuống. Người này rất là đáng sợ. Cát vui U cẩn thận hồi tưởng lại mỗi một khoảng thời gian mà mình từng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần, sau khi đảm bảo là mình vẫn chưa đắc tội với vị tân quý của đế quốc Bắc Hải này, mới coi như miễn cưỡng thở dài một hơi. Hay là đổi ngày khác, mời Lâm Bắc Thần ăn một bữa cơm, nói một chút về chuyện tăng lương cho thiên nhân phong hiệu thì sao? Cát vui U lúc này phiền muộn mà suy nghĩ. Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng võ cửa đông đông, Trong lòng của Cát Vô Ưu liền giật mình, là ai lại tới đây? Tại sao bây giờ nghe thấy tiếng đập cửa thì luôn có một loại cảm giác tim đập nhanh vậy chứ? Là ai? Có phải là tên lừa gạt Tôn Hành Giả kia không? Chu Tấn Lam như một con chó hoang thoát cương xông về phía cổng chính, Cát Vô Ưu vội vàng đuổi theo. Cánh cổng thiên nhân mở ra, đứng bên ngoài là một trung niên có tướng mạo nhỏ nhã. Người trung niên này thân hình cao lớn, đôi chân thon dài, vai vượn eo kiến. Tỷ lệ khung xương cốt cách khiến người ta vừa nhìn qua liền vô cùng thoải mái. Nó thuộc về các loại thân hình có tỷ lệ vàng, thân thể cao lớn nhưng lại không phải là người vụng về. Đôi mắt của ông ta đen trắng rõ ràng, giống như suối nguồn, tĩnh mịch và trong suốt, sáng tỏ mà lại thần bí, may kiếm mắt rậm. Hai mỏ vò má đầy và sung mãn, mũi thì như huyền đảm, miệng thì như tô đan. Đây là loại hình Mỹ Nam Tử Cương Dương khiến người ta vừa nhìn đã khắc sâu trong ký ức, lại phối hợp với một chiếc áo choàng thư sinh màu nguyệt lam, giữa trán đeo mỹ ngọc hình vuông, bên hông đeo một thanh trường kiếm không vỏ khai phong, đem một loại khí chất phóng khoáng, ngông nghênh biểu lộ ra một cách vô cùng tinh tế và rõ ràng. Ngoại hình cộng thêm với trang phục như vậy, lập tức khiến người ta liên hệ đến những hiệp khách lưu lạc thiên nhai, gặp chuyện bất bình thì rút đào tường trợ. Nhìn thấy người này, Chu Tuấn Lam và Cát vợ yêu đều ngẩn ngơ ra. ờ thì ra là đàm tiên sinh. Chu Tuấn Lam theo bản năng hành lễ. Các vô ưu thì rất ngạc nhiên nói. Sư, sư phụ, sao người lại trở về sớm như vậy? Người trung niên này chính là người thủ tháp của tháp thiên nhân ở đế quốc Bắc Hải, có tên nguyên bản là Đàm Tông Nguyên. Ồ, ta trở về trước, đối nhi thân yêu của ta hình như là rất bất ngờ. Chẳng lẽ con không có hoàn ngành vi sư sau? Người trung niên này vừa mở miệng thì lập tức là có ngay một cỗ khí tức đùa cợt tràn ngập ra từ ngoại hình tuấn lãng và y phục tiêu sái phối hợp với khí chất hiệp khách được hình thành lập tức sụp đổ ờ thái dương của cát vô ưu hiện ra một chữ nhỏ màu đen hắn cố nén sự phì nhổ trong lòng mà nói sư phụ có phải là người ở bên ngoài ăn chùa uống trực không trả tiền bị đòi nợ rồi đúng không cho nên mới trốn về sớm đâu có đồ đệ nào lại nói sư phụ mình như vậy chứ người trung niên lập tức tỏ vẻ tức giận Cát Vô Ưu lặng lặng nhìn ông ta không nói lời nào. Người trung niên lại lần nữa phá công mà nói, "À, <cười> lần này đồ nhi thân yêu của ta lại đoán đúng rồi, thực sự là không ai hiểu thầy bằng trò." <cười> không sai, ta chính lại lại là lại nợ tiền, đồ nhi ngoan, nhanh, trước đưa cho sư phụ 500 huyền thạch, sư phụ đi trả nợ cái đã. Biểu hiện u sầu trên gương mặt của Cát Vô Ưu càng nồng đậm hơn, không có tiền, hắn chỉ vào Chu Tuấn Lam mà nói, "Huyền thạch đều choán mượn cả rồi." Ngay tức khắc toàn bộ khuôn mặt của Chu Tuấn Lam điên cuồng co giật, nhỏ góc dạng này lên, hắn quả thực là muốn nuốt phần mà tự vấn. Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ không thông, vì sao ba thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim tiền đồ rộng mở, lại cái vẻ phối hợp với nhau để lừa gạt mình, đây không phải đang tự tuyệt đường lui hay sao? Ồ, Đàm Tông Nguyên nhìn về phía Chu Tuấn Lam mà nói: "Chu công tử, ngươi lại có thể mượn huyền thạch của thầy trò ngheo nhà chúng ta ư? Ngươi là đi ăn chơi hay là đi cá cược lại có thể tiêu sạch hết huyền thạch trên người?" Khuôn mặt của Chu Tuấn Lam đen như một cục than đá. Các người trò chuyện trước, ta trở về đây. Hắn quay người rời đi, tiến vào tháp Thiên Nhân. Cát Vô Uyêu đã chuẩn bị rượu thịt. Đàm Tông Nguyên không kịp chờ đợi như gió cuốn mây tan, ăn uống thả cửa mà hỏi, nói chậm, chuyện gì đã xảy ra? Còn lại có thể nguyện ý đem Huyền Thạch coi như sinh mệnh mà cho đi mượn. Chuyện này nằm ngoài sự hiểu biết của Vi sư về con. Vốn dĩ còn không muốn cho mượn, Cát Vô Uyêu đưa ra đáp án nói. Nhưng mà lãi suất hắn đưa ra quá cao Tiếp theo hắn lại đem chuyện xảy ra trong kinh thành Những người này đều nói ra một lượt Ta lại có thể bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị như vậy sao Người thủ tháp đàm tung nguyên với dáng vẻ vô cùng hối hận mà nói Không đi nữa Lần này ta muốn ở lại Bắc Hải Không đi nữa Người là bởi vì thiếu nợ quá nhiều Bị người ta truy sát Không có chỗ nào để đi nữa phải không Các vô ưu không chút lưu tình Vạch trần vết sẹo của sư phụ mà nói Nói thử xem Lần này là nợ nhân tình hay là nợ tiền Nghiệt đỏ, sao con có thể nói sư phụ như vậy chứ? Đàm Tông Nguyên quả mắng một câu rồi nói. Lần này vi sư trở về là mang theo nhiệm vụ mà về. <cười> Cuộc sơ bình xét cấp bậc của đế quốc Bắc Hải lần này sẽ do vi sư tới chủ trì. <cười> Đây chính là cơ hội rất tốt để kiếm tìm dầu mỡ. <cười> lần này ta nhất định phải rút cạn toàn bộ gia sản của Lý Tuyết Dạ. Lý Tuyết Dạ chính là tên thật của Bắc Hải nhân hoàng đương thời, chỉ có một số ít người biết được hơn nữa trong số ít người biết cái tên này chỉ có cực ít người dám nói ra một cách trực tiếp như vậy đàm tông nguyên chắc chắn là một trong số đó nếu con nhớ không lầm thì cái tên chân ái thứ một trăm chín mà người nói tên là lý tuyết cầm phải không cát vô ưu với vẻ mặt u buồn mà hỏi nếu như con lại nhớ không lầm lý tuyết cầm là tỷ tỷ ruột của bắc hải nhân hoàng hơn nữa người còn nợ nàng ta rất nhiều tiền người thủ tháp đàm tông nguyên hiền ngang lẫm liệt nói ta dọa dẫm đế quốc bắc hải là chuyện công Còn tình cảm chân thành tha thiết của ta với hoài dương công chúa là chuyện tư. Công là công, tư là tư. Vi sư nhất định phải làm việc công tư phân minh. Cát vô yêu ngáo ra. Vô sỉ như vậy. Sư phụ người rốt cuộc làm thế nào có thể nói ra được một cách đương nhiên như thế chứ? Hắn trầm mặc một hồi bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Chờ đã, cái đức hạnh không biết xấu hổ này của người sớm đã là danh tiếng bừa bộn ở bên ngoài sao có thể trở thành quan chủ khảo của cuộc binh xét cấp bậc Bắc Hải lần này. Cát Vô yêu cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra một điểm mới, khó lường. Đàm Tông Nguyên nói, <cười> Đây đương nhiên là do mị lực mê người không có chỗ sắp đặt của vi sư ta, giành được. Cát Vô yêu trong lòng hiện ra một loại dự cảm rất xấu, hắn do dự hỏi, Người không phải là đã ngủ với nữ, nghị trưởng, phụ trách xác định giám khảo sơ bình của Liên minh Đế quốc Trung ương đấy chứ? Đàm Tông Nguyên vẻ mặt chấn kinh, làm sao con biết? Sau đó ông ta liền vội vàng giải thích, đừng có nói nhảm, ta và tiểu uyển nhi không có gian tình gì. cát vô ưu lại một lần nữa yên lặng không nói. hắn đã bắt đầu suy xét mình có cần phải rời khỏi tháp thiên nhân đế quốc bắc hải rồi mai danh ẩn tích một khoảng thời gian hay không. nếu nhăn nhớ không lầm thì trượng phu của tưởng uyển nữ nghị trưởng của liên minh đế quốc trung ương quyền cao chức trọng chưa nói còn nổi tiếng là người có thủ tất báo hoành hành bá đạo sư phụ choán đội nón xanh vậy thân là đội nhi như mình nhất định cũng bị liên nguyện phải không? yên tâm đi, chuyện không phải như quan nghĩ đâu. Đàm Tông Nguyên liền giải thích và vỗ vai đảm bảo. Cát vô ưu cũng đành phải miễn cưỡng tin tưởng. Chủ yếu là trong lúc nhất thời hắn cũng chưa nghĩ ra là nên trốn đến nơi nào để mai danh ẩn tích đào vong cho nó phù hợp. Lưu ảnh quá trình sát hạch của bốn thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim kia đưa ra đây cho ta, ta muốn xem một chút. Đàm Tông Nguyên giống như quỷ nói đầu thai ăn xong đắc bí nước mấy ngụm trà rồi lại nói đúng rồi cuộc khảo hạch sơ bình lần này rốt cuộc là ra đề mục như thế nào, con tới chủ tính một chút đi. À, con ư? Cát Vô Hưu ngẩn ngơ nói, tùy ý như vậy sao? Chỗ nào tùy ý chứ? Đàm Tông Nguyên hỏi ngược lại, không phải là con sẽ à, dùng được nhiều điểm tâm sao? Cát Vô Hưu dĩ nhiên là không có phản bác được. <cười> Chấm chính là nhân hoàng của Bắc Hải, Nhất ngôn Cửu đỉnh, Thanh Lục chi hồn này thực sự tặng cho ngươi. Lúc này trong chuyết chính điện, Bắc Hải nhân hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng nói, Lần này ngươi có thể cho chấm một niềm vui bất ngờ cực lớn, chấm muốn phong thưởng cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hả? Nếu như ngươi nói vậy thì ta không còn buồn ngủ nữa rồi. Lâm Bắc Thần vốn dĩ đang là mất hết cả hứng trò chuyện với Bác Hải Nhân Hàng. Nghe được câu này tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo. Bề hạ không ngại thì thưởng cho ta mấy ngàn vạn huyền thạch, ta nhất định vô cùng cảm kích. Trong mắt của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ mong chờ. Bác Hải Nhân Hoàng bật cười ha <cười> hả thực ra yêu cầu của ngươi có thể càng to gan hơn một chút ồ hô không lẽ ta đòi hơi ít sao? lâm bức thần xoa tay có chút ngượng ngùng nói vậy mười vạn huyền thạch thì sao bác hải nhân hoàng xua tay nói trâm nói với người không phải là cái này lâm bức thần liền sững sở ý gì đây lâm bức thần giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm nghi hoặc nói ngoài trừ huyền thạch ra thì vật nào khác ta đều không có hứng thú cho lắm cái miệng của bác hải nhân hoàng hơi co giật một chút mà nói Ông lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua về chuyện khác sau, suy nghĩ về gia tộc của ngươi? Gia tộc của ta? Lâm Bắc Thần có chút cạn lời. Lâm gia không phải đều đã bị ngươi tục, tịch thu gia sản rồi sao? Thái dương của Lâm... à của Bắc Hải Nhân Hoàng nổi lên một cái chữ thổ tả gì đó tiếng Trung Quốc màu đen. Trực tiếp như vậy à? Chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục lại vinh quang của Lâm gia? Ông ta đành phải chủ động đưa ra đề nghị. Ta có thể ban cho ngươi tước vị chiến thiên hầu khôi phục tất cả đặc quyền và đãi ngộ của Lâm gia người đế quốc. Không có hứng thú, Lâm Bắc Thần trực tiếp gạt bỏ, đều là hư vô. Bắc Hải Nhân Hoàng ngáo ra, trong đầu của ông ta đột nhiên hiện ra một người, Phi Tuyết Nhất Sát. Khi hồi kinh để làm công tác báo cáo, Phi Tuyết Nhất Sát đã từ một góc độ đặc biệt đánh giá về Lâm Bắc Thần. Nói kẻ này có năng lực đặc biệt sau ba câu nói sẽ khiến người ta tức chết. Lần trước khi mà Bắc Hải Nhân Hoàng triệu kiến Lâm Bắc Thần nói chuyện vui vẻ, con cảm thấy là phi tuyết nhất sát đang nói quá sự thật mà bên tây người ta gọi là chém gió hôm nay mới thực sự xem như cảm nhận sâu sắc tính chính xác nói trúng tim đen trong đánh giá này của phi tuyết nhất sát ngươi thực sự không muốn rửa nhục cho lâm gia sau bắc hải nhân hoàng vẫn còn chưa từ bỏ ý định thân là nhi tử của chiến thiên hầu lâm cận nam là có thể không chút hứng thú nào đối với tước vị chiến thiên hầu hay sao cái này thực sự không hợp lý lâm bắc thần nhìn bắc hải nhân hoàng mà nói bệ hạ Ngài nói thật đi, hôm nay ngài nói vòng qua như vậy, có phải là hoàng thất bây giờ nghèo rớt mùng tơi rồi hay không, cho nên không có huyền thạch để cho ta. Bác Hải nhân hoàng ngáo ra, rớt mùng tơi cái mả cha nhà ngươi, có thể nói chuyện đàng hoàng có được hay không. Sau khi xác định lâm mật thần thực sự không hứng thú đối với tước vị, ông ta thay đổi mạch suy nghĩ rồi nói, được thôi, vậy chúng ta nói về một chuyện khác. Ông ta vẫy tay, đài tay giám trương thiên thiên ở bên cạnh lập tức, mang tất cả mọi người lui ra khỏi chuết chính điện trong đại điện chỉ còn hai người là lâm bắc thần và bắc hải nhân hoàng trần pháp huyền văn trên vách điện cũng mở ra triệt để ngăn cách tòa đại điện này bầu không khí ngay lập tức trở nên thần bí nhân hoàng bắc hải nhìn lâm bắc thần đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu ngươi có muốn biết chân tiếng của việc phụ thân người mất tích hay không Chân tướng lâm bắc thần nói chẳng lẽ ông ta bị hãm hại sao vậy thì không phải nhân hoàng lại nói nhưng mà tình huống ban đầu vô cùng quỷ dị ồ quỷ dị thế nào Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, nhắc mấy nhớ chuyện này thực sự là rất huyền huyễn nha, còn hơn cả trong chuyện. Chuyện mình xuyên không đến thế giới này cũng đã gần 200 vạn chữ rồi, vì phụ thân mất tích thần bí kia, đến tận bây giờ còn chưa có đất diễn. Nếu như đây cũng là manh mối của một phục bút, vậy thì trôn cũng hơi bị sâu rồi đó. Tác giả không phải là quên con bà nó rồi luôn đấy chứ. Lần cuối cùng sau khi phụ thân người tử Vân Mộng Thành quay về không lâu, đã phát giác được là có thế lực đến từ đế quốc Trung ương, ở trong bóng tối điều tra ông ta. Chuyện này ông ta đã từng tiết lộ qua với chấm, thực sự cũng đã từng phái thiên nhân âm thầm điều tra, phát hiện thế lực âm thầm điều tra cha người rất là đáng sợ. Càng đáng chú ý hơn là thế lực âm thầm thần bí này hình như có liên quan đến chuyện của mẫu thân ngươi Bác Hải Nhân Hoàng vừa hòi tưởng, vừa mở miệng. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong trong lòng nhất thời có một luồng, linh quang cẩu huyết thoáng qua. Kịch bản này, con mẹ nó, nghe có chút quen thuộc nha. Cái này chính là đoạn bắc cầu kinh điển nhất mà tác giả Tam Lưu bị vùi dập giữa chợ đời, loạn thế cuồng đao, thích dùng nhất. Cái gì mà lại loạn thế cuồng đao nữa? Trong tác phẩm, Thánh Võ Tinh Thần còn đã từng biết như vậy vì nhân... về nhân vật chính mà gọi là Lý Mục. Dựa theo mạch suy nghĩ này mà nói thì mình nhất định là có xuất thân không tầm thường. Vì mẫu thân chết sớm của tiền thân e rằng có lai lịch rất trâu bò. Có lẽ là công chúa của một siêu cấp đế quốc nào đó ở khu vực Trung ương hoặc là thánh nữ của một tông môn đỉnh cấp hoặc có lẽ là một thiên tuyển của thần điện tín ngưỡng chính thống nào đó chăng tóm lại là thân phận cao quý lại quá đơn thuần sau cùng không biết là mắt bị mù hay là bị bỏ thuốc kích dục tóm lại đã cùng với lão cha tiền thân lâm cận nam thân phận bần hàn bởi vì nguyên nhân nào đó mà con rùa nhìn vừa mắt đậu xanh sau khi các bên điên cuồng dùng miệng vung môi của đối phương phát thề muốn sống cùng nhau thế là hai người bỏ trốn đi tới quốc bắc hải mai danh ẩn tích Sởi qua cuộc sống Chiến thần bình thường Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện ra thân là thế lực kinh khủng truy sát đến Kết quả phát hiện lão mẫu của tiền thân đã chết ngắc rồi Lão cha của tiền thân liền trở thành đối tượng bị giận lây Bị sắp xếp một trận Tiếp đó thì không còn nữa Ta hiểu rồi Lâm mất thần bổ não xong khẳng định nói Cho nên phụ thần ta mất tích Thật ra là bị thế lực âm thầm thần bí kia sát hại Không phải Bác Hải Nhân Hoàng một lời bác bỏ ngay Hả bố mày đã đọc thuộc mấy trăm bộ tiểu thuyết mạng biết đủ các loài tình thuyết cẩu huyết suy đoán như vậy mà còn có thể sai sao ta không phục lâm bất thần nói vậy cái gọi là chân tướng của bệ hạ là cái gì cụ thần người rất thông minh trước khi ông ta mất tích đã từng bí mật lẻn vào hoàng cung tìm chấm nhân hoàng bắc hải nhìn lâm bất thần mà nói ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không ý là hắn rất tin tưởng bệ hạ trước khi chết cũng muốn ủy thác lâm bất thần tiện miệng hỏi bắc hải nhân hoàng ngáo ra Đây thực sự chính là trò chuyện không cùng một kênh mà, con bà thằng cụ nhà nó. Lúc đó trong Hoàng Cung cao thủ như mây, lại có hai vị thiên nhân tọa chấn, có trận pháp huyền văn và đủ các loại cơ quan bảo vệ, mà hàng thoát tích lũy bao năm qua. Lúc đó bởi vì kiêng kỵ thế lực thần bí kia, cho nên cơ quan trận pháp đều mở ra hết. Nhưng mà phụ thân ngươi vẫn có thể lặng lẽ lẻn vào Hoàng Cung, âm thầm gặp được chấm. Ngươi cảm thấy là tu vi cảnh giới gì mới có thể làm được điều này? Lâm Nhân Hoàng Bắc Hải ném vấn đề lại cho Lâm Bắc Thần. Có lẽ ông ta quen thuộc với địa hình Hoàng Cung Trăng, Lâm Bắc Thần nói. Không thể nào, bí mật của Hoàng Thất thì không thể để cho người khác biết. Cha ngươi là chiến thần của đế quốc nhưng không phải huyết mạch của Hoàng Thất. Bắc Hải Nhân Hoàng đã dần quen với phương thức nói chuyện phiếm của Lâm Bắc Thần, tên là không thừa nước đục thở câu nữa. Mà trực tiếp công bố đáp án mà nói. Ít nhất cũng phải là tu vi cảnh giới thiên nhân phong hiệu cấp 3 mới có thể làm được điều này. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, lão cha của tiền thân lại trâu bỏ vậy sau Trước đó từ các phương nghe được đánh giá liên quan tới Lâm Cận Nam thì đều là binh pháp, thần thông. Thế nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai nói qua, Lâm Cận Nam cũng là một cường giả thiên nhân. Cái thiết lập này hình như hơi siêu cấp rồi phải không? Bệ hạ nói, Lâm, à, cha ta, từ trước đến nay đều đang che giấu thực lực hay sao? Lâm Bắc Thần xác nhận, Bác Hải Nhân Hoàng gật đầu, quả thực là như thế. Ngày đó ở trên người hắn ta đã cảm nhận được uy áp và chỉ cường giả thiên nhân mới có, dường như có thể trăm phần trăm xác định, phụ thân ngươi cho tới nay đều tra giấu thực lực. Vậy ông ta tới gặp bệ hạ rốt cuộc nói cái gì? Lâm bức thần tò mò, phụ thân ngươi nói, bác hải nhân hoàng hã miệng muốn trả lời, từ từ đã. Đúng lúc này lâm bức thần ngắt lời, chỉ thấy lâm đại thiếu đột nhiên vô cùng cảnh giác liếc quanh nói, bệ hạ, trước tiên ngài đừng nói để ta xem thử chung quanh có thích cách không? Trong lòng của Bắc Hải nhân hoàng run lên một cái, thích khách. Trong hoàng cung của chuẩm thì làm sao có thể có thích khách được? Chẳng lẽ là Lâm Bắc Thần Tù Vi chắc tuyệt đã phát hiện ra manh mối gì? Trong khoảnh khắc này, trong lòng của nhân hoàng không hiểu sao có chút hoang mang. Kết quả Lâm Bắc Thần nhìn quanh quýt qua loa một vòng rồi nói, an toàn rồi, bệ hạ, ngài nói đi. Ngươi vừa rồi, nhân hoàng Bắc Hải muốn nói lại thôi. Ồ, là như vậy, mỗi lần TV À không là trong các tiểu thuyết thông tục trên đại lục kia, khi có người muốn nói ra bí mật thì luôn bị người ta đột nhiên phóng tiễn phi đao giết chết, cho nên ta cẩn thận một chút là hợp tình hợp lý phải không? Ta đã xác nhận rồi, không có thích khách, B. Hà có thể yên tâm to gan mà nói ra bí mật. Lâm Bác Thần rất chân thành giải thích, Bác Hải Nhân Hàng ngoáo ra, người đâu, triệu phi tuyết nhất sát vào cung, ta muốn phong hắn làm lại bộ thiên quan, người nhìn người cũng quá chuẩn rồi đó. Tên não tàn Lâm Bắc Thần này thực sự không có cách nào cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Năm đó phụ thân ngươi nói ta tịch thu tài sản của chiến thiên hầu phủ tuyệt đối không được lưu tình. Bác Hải Nhân Hoàng nói, hả? Bệ hạ có chắc chắn là khi ông ta nói với Lâm... ngài lời này có chơi thuốc, có bị sốt hay không? Lâm Bắc Thần vừa nghe đã tức giận, đây là hành động điên cuồng gì vậy chứ? Xin tự tịch thu tài sản, diệt tộc. Căn bản không đặt người làm nhi tử như ta trong lòng. Mọi người không phải đều luôn nói hắn rất thương ta sao? Bác Hải Nhân Hoàng đã không cảm thấy kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị mà nói. Không có sốt, cũng không chơi thuốc, cũng không phát tác não tật. Lúc đó phụ thần người rất tỉnh táo, còn đặc biệt căn dặn ta nhất định phải tịch thu toàn bộ gia sản, nhất định phải cho thôi việc toàn bộ gia nô, không được giữ lại cho người dù chỉ một đồng, chỉ cần không lấy mạng của người là được. Ồ hô, hành động này của Lâm Cận Nam là thao tác đảo ngược sau. Lâm Mất Thần cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó, làm như vậy. Có thể bảo vệ mình phải không? Quả nhiên vẫn là cha ruột. Còn gì nữa không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bác Hải Nhân Hoàng có chút cảm khái, lắc đầu nói. Nhưng cái khác thì không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Chỉ là... Cảm tạ chấm bao nhiêu năm qua đã đối đãi nồng họ với ông ta. Cũng xin chấm đừng điều tra chuyện với ông ta. Chúng ta quân thần mấy chục năm. Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy ông ta. Phụ thân ngươi đến là vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi trên chán của lâm bắc thần một hàng hắc tuyến rủ xuống lúc này mà còn hát lâm bắc thần cũng không phải là đi tiểu tiện vội vàng như vậy để làm gì không phải chứ lâm bắc thần giơ ngón tay giữa lên vuốt cảm giọng điệu kỳ quái bệ hạ ngài suy nghĩ kỹ lại một chút có phải là nhớ thiếu hay không chẳng lẽ phụ thân ta không có để lại các loại di sản như là mấy chục vạn hay mấy trăm vạn huyền thạch hoặc là mấy chục tỷ kim tệ hay là vũ khí trấn quốc thần khí gì đó khác nhờ bệ hạ chuyển giao cho nhi tử thân yêu của ông ta. Lúc này Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn lâm bất thần không khác gì khi nhìn một con sa diêu. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau có thể nói là tác giả đã thiết đặc cái thằng nhân vật này nó có những cái câu nói mà nó rất là cháo nghe nhá. Um, so với cái um, bối cảnh và tình huống của câu chuyện nó luôn luôn nó có thể đưa ra những câu nói mà nó không liên quan gì cả. Cái mạch suy nghĩ của nó luôn luôn đi chạy hướng với người khác ấy Nó rất thú vị Nhưng mà khi mà mình nghe vào Thì lại thấy cái mạch suy nghĩ của nó là rất đúng Đối với cái tâm thế của nó Chứ nó không có chéo ngoe gì cả Nhưng mà ví dụ là mình đặt mình vào vai trò Những nhân vật đang nói chuyện với nó Thì sẽ cảm thấy rất khó câu thông thôi thì uh, hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ Bằng cách like, subscribe, xe nha Cảm ơn mọi người Hãy cố gắng cho xin một xe uh, đi Một comment càng tốt Bye bye